Người anh hùng hy sinh trên vùng trời quê bác Tháng 12 năm 1995 Anh được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vậy là, sau khi anh hy sinh 27 năm Chiến công của anh đã được khẳng định Hồi đó, vào đầu năm 1967 Lớp phi công đầu tiên do chúng ta tự đào tạo đã ra trường và được bổ sung về đơn vị chiến đấu Lớp phi công mới, trẻ trung, đầy sinh khí Hòa lẫn vào lớp phi công dày dạn kinh nghiệm chiến trận Họ tạo thành một tập thể tuyệt vời Anh thuộc dạng người ít nói Tốt nghiệp phổ thông trường Chu Văn An Hà Nội Có giấy gọi vào đại học Nhưng anh nhập ngũ vào lực lượng không quân Anh tên là Nguyễn Phi Hùng, người Hà Nội chính gốc, đẹp trai, cao lớn. Dù rèn luyện cực nhọc trong trường lái máy bay chiến đấu, anh vẫn mang dáng dấp của một cậu học trò, một thanh niên đầy cá tính nhưng chầm lại. Tiếp thu nhanh, bay giỏi, hăm hở lập công. Lúc nào, trên gương mặt của anh cũng thấy nụ cười. Và cái mà ai cũng nhận ra ở anh... Là sự giản dị đến dễ thương, cả trong chiến đấu đối mặt với bọn phi công sừng sỏ Hoa Kỳ. Sự giản dị ấy cũng là cái nền cho mọi chiến công. Mặc dù, dở mọi thủ đoạn, bọn Mỹ cũng vẫn bị bắn rơi bởi sự hợp lý đến giản dị trong kỹ thuật không chiến của Anh. 9 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 11 năm 1967, Thiếu tá Clouser cất cánh từ hàng không mẫu hạm Independent, nhiệm vụ của phi đội 8 chiếc F-4B do hắn dẫn đầu là yểm hộ cho 24 chiếc A-4 mang bom đánh vào nhà máy xi măng Hải Phòng. Trưa ngày hôm trước, các phi cơ cường kích của hàng không mẫu hạm đã ném bom phá nát gần như đứt đôi đường băng sân bay Kiến An là nơi mà cấp trên của hắn cho rằng mít từ đó cất cánh bay lên đánh cho phi cơ của hạm đội hắn nhiều trận thảm hại 15 giờ, tư lệnh hạm đội còn lệnh cho biên đội trinh sát gồm 2 chiếc RA-5C và F-4B chụp ảnh lại sân bay Kiến An những tấm ảnh của trung tâm không ảnh truyền về cho biên đội của hắn còn thấy rõ các hố bom sâu hoắm nằm ngổn ngang trên đường băng các chuyên gia hàng đầu của hải quân mỹ cho là giỏi lắm phải ba ngày nữa mới sửa xong vậy mà trời vừa sáng biên đội bốn chiếc mig 17 do hồ văn quỳ lê hải nguyễn đình phúc và nguyễn phi hùng điều khiển đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay kiến an chỉ sau một đêm hàng trăm dân làng và công binh không quân Đã sửa gấp sân bay một cách tài tình Đường băng trong làn sương nhẹ Vẫn hằn rõ những hố bom vừa vá xong Màu đen của nó và màu xám của nền cũ vẫn khác nhau Và nếu bọn Mỹ có phái phi cơ trinh sát bằng mắt Cũng khó mà nhận ra sân bay đã được khôi phục 9 giờ 40 phút Toàn bộ phi cơ cho một đội hình mật tập của hàng không mẫu hạm Con Cưng của Mỹ đã cất cánh và đang tập họp ở phía đông thành phố Nam Định. Nhìn trên màn hiện sóng radar, nhấp nháy sóng phản xạ, máy bay Mỹ như một vòng xoáy của một thiên hà. Bọn Mỹ đã phải bay, phải lượn, tốt chậm, tốt nhanh để bám được vào nhau, làm cho những sơ hở về mặt chiến thuật đến mức nhỏ nhất. Bọn Mỹ tin chắc rằng sân bay Kiến An đã bị oanh tạc, cho nên chúng cho hai tốt tiêm kích để phòng Mỹ ở phía Bắc. Ngăn chặn không quân ta từ sân bay kép Và một tốp ở sát Phủ Lý Đề phòng MiG từ nội bài và Gia Lâm Tuy vậy Trong đội hình của bọn mang bom của Hải quân Mỹ Bao giờ cũng có bọn tiêm kích yểm hộ trực tiếp 10 giờ Biên đội MiG-17 được lệnh cất cánh Khác với mọi lần Biên đội phải bay sâu vào đất liền để tạo thế Lần này Biên đội được lệnh bay ra biển giáp với đồ sơn Rồi bất ngờ vòng lại, la vào đội hình máy bay mang bom của Mỹ Bọn chúng hoàn toàn bị bất ngờ Đội hình những chiếc A-4 nặng nề, hoảng loạn, tan rã, chúng vứt bom bừa bãi ở ven biển tháo chạy Còn bọn tiêm kích do Clauser chỉ huy Vốn có máu đánh nhau, hùng hổ la vào bốn chiếc mic 8 chiếc F-4B tốp trước, tốp sau Đội hình chặt chẽ Quyết trí tiêu diệt những chiếc mic 17 Mà một thời bọn hắn đã từng bắn hại Trên vùng trời Triều Tiên Clauser ra lệnh cho các tốp F4B Hình thành thế bao vây Đồng thời gọi các tốp tiêm kích Ở các khu chờ mic đến chi viện Trong khi đó Bốn chiếc mic Sau khi cản phá hoàn toàn bọn A4 Lập tức đương đầu với đối thủ chính Là bọn tiêm kích Mà người ta thiết kế ra nó Chỉ để không chiến Bây giờ Nhìn ở đâu cũng thấy bọn F-4, chúng bay đội hình hai chiếc linh hoạt, còn không quân ta vẫn đội hình 4 chiếc. Nhưng tự nhiên cũng hình thành hai cặp rất ăn ý. Bọn Mỹ ỉ số lượng đông, tên lửa nhiều, liên tục bắn vào đội hình của các anh. Nguyễn Phi Hùng và đồng đội cơ động liên tục, những đôi mắt của các anh chia đều các khu vực ở trên không, quan sát, bảo vệ lẫn nhau, tìm sơ hở của địch. Trên bầu trời, những chiếc MiG và bọn F4 xoắn lấy nhau, tạo thành những vòng tròn lệch tâm. Các anh vừa quần nhau với địch, vừa kéo chúng nó về gần sân bay, vừa ghim xuống thấp, phát huy thế mạnh cơ động ngang của MiG-17. Cuộc không chiến diễn ra hết sức ác liệt. Tiếng gầm dứ của máy bay, tiếng nổ của tên lửa, làm cho bầu trời hải phòng như nứt ra. Nguyễn Phi Hùng bay phía sau yểm hộ cho Nguyễn Đình Phúc. Anh chợt nhìn thấy hai chiếc F4B đang bám vào phía sau biên đội trưởng Anh thông báo cho Phúc Rồi lượn vòng đối đầu với bọn Mỹ Động tác của anh gọn gàng, đơn giản nhưng quyết liệt Hai chiếc F4B định cắn trộ Hốt hoảng, nhìn thấy phía trước có chiếc mic lao tới rất nhanh Liền tròng chành cánh rồi lượn vòng né tránh Chỉ đợi có vậy Phi Hùng ép chiếc mic vào góc trong Bắn một loạt rất chính xác Chiếc F4B cắm đầu xuống một xã thuộc hiện Vĩnh Bảo. Bị đòn đau vì mất tên chỉ huy, bọn chúng rối loạn. Chớp thời cơ, Quỳ và Hải hạ liền hai chiếc F4B nữa, chỉ trong chưa đầy nửa phút. Trận thắng vang dội 3-0 làm nức lòng cả thành phố Cảng. Cán bộ chiến sĩ sân bay Kiến An và nhân dân chứng kiến một trận không chiến, mà có lẽ trong đời mình mấy ai có may mắn tận mắt nhìn thấy một trận đánh hùng vĩ như vậy. Còn thiếu tá Clauser, người hùng của hạm đội 7, có 3.600 giờ bay, lái F-4B, loại máy bay hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ. Phi đội của hắn bị đánh tả tơi trên vùng trời Kiến An, thành phố Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 1967. Hắn và phi công của hai chiếc F4B khác phơi xác gần như cùng một lúc. Cho đến khi vào trại giam, cũng chưa biết Mick hạ hắn như thế nào và ai là người đã bắn rơi hắn trong trận không chiến kỳ lạ ngày hôm đó. Người đó là Nguyễn Phi Hùng, mới có hơn 200 giờ bay và chỉ mới ngoài 20 tuổi. Chiếc phi cơ của Clauser là chiếc thứ ba của Mỹ mà anh đã bắn rơi. Sau đó, ngày 19 tháng 12 năm 1967, anh lại bắn rơi chiếc thứ tư là chiếc F-105D, và chiếc thứ 5 vào ngày 9 tháng 7 năm 1968. Trong một trận không chiến ác liệt, bọn Mỹ đã bao vây anh với hơn 12 chiếc F-8U. Anh chỉ có một mình trong tình thế đầy khó khăn. Với kỹ thuật không chiến điêu luyện, động tác đơn giản đến kỳ lạ. Anh đã đè đầu bắn gãy chiếc F-8U. Nó cắm đầu xuống một cánh đồng thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Anh vừa kéo máy bay ra khỏi chiếc, vừa bị anh bắn rơi. Anh chỉ kịp báo cáo, cháy rồi, 43 bắn rơi. Tiếng của anh đột ngột gián đoạn. Anh bị 4 chiếc F-8U. Đồng loạt phóng tám quả tên lửa. Và anh đã hy sinh anh liệt trên vùng trời quê hương bác. Anh sống xứng đáng như anh đã từng hứa khi anh được gọi lên gặp bác. Cháu sẽ chiến đấu xứng đáng với công ơn của bác.